Thì con xe dù dần rồi chết lịm. Em đây lần thúc quỳnh và đít đổ nghiêng. Quát nhãng sĩ. Sao cái chị này đang đi lại dừng lại? Tôi quay lại gào lên. Đi phải có mắt chứ. Không biết đây mua phải xe đều à? Tự nhiên nó chết máy chứ. Cái thằng xe máy đi thì thích. Nhưng lúc nó phải vạ thì khốn nạn. dắt nó nặng như cùm. Gặp mấy hàng chữa xe thì mừng hú Thằng chữa xe oắt con đầu đinh Nhìn kỹ nó phát hái Nó nhanh tay dắt phát xe lên vỉa hè Nó vặn ốc nhoay nhói Tôi rụt rè bảo nó Thôi cháu không phải chữa đâu Xe go mới mua mai ra đổi lại Nó bảo cô sợ bị lừa Cô là đàn ông thì cháu không nói làm gì Cô là phụ nữ lại có em nhỏ nên cháu ái ngại cháu lau bu di lấy 5.000 nghìn cô yên tâm chưa nghe nó nói lọt tai quá nhưng tôi vẫn cứ đứng giám sát nó nó tháo bu di quẳng xuống đất bảo xe cô đi phải nước cháy chân xứ bu di rồi phải thay nó lấy chiếc bu di của nó lắp vào bảo cô đạp cho con mấy phát tôi mắm môi dồn hết sức đạp xe nổ bành bạch chợt nó đứng lên quay mặt ra chỗ khác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 Còn nhà nghèo không có cái ăn Từ sáng đến giờ con mới ăn có cái bánh mì thôi Nó ngồi xuống tiếp tục Nghĩ ngoáy con xe của tôi một hồi Tôi sợ không dám dục nó 30 phút sau nó bảo Còn nói điều này Cô đừng giận chứ Cái loại có tiền như cô mà ngu lắm Cô mua con xe này 12 triệu 700 ấy gì Cô cứ nghĩ tiền nào của ấy à Xài tuét Cô chưa mua nó đã hỏng rồi Hỏng cả chế lẫn cửa gió Đồ tàu thì tất yếu là thế Cái tốt cái tịt Cháu mà có tiền như cô Cháu mua con xe IAFU Rẻ hơn nửa mà chạy tốt như ai Nhưng cái chính là nó không tức Liên doanh nội địa cái thổ tả Còn chế nó lắp xe của cô chính hãng tàu Mai cô mang ra cửa hàng đổi Không cãi nhau đến nửa ngày Con bé bằng con kiến Rồi chẳng tức hộc máu Con sửa ổn rồi đấy Cô đi về đến nhà là được. Nó nhắc đến cửa hàng bán cho tôi chiếc xe máy, làm tôi nhớ đến tờ tiền giả. Đầu óc tôi đang mụ mị vì sợ, bỗng lóe sáng. Tôi hỏi nó, hết bao nhiêu tiền hả cháu? bốn 40.000 con buji, công của cháu 15.000 nữa. Mày lừa bà hơi bị ngoạn mục đấy, con nhỉ? Từ cúi xuống, nhặt con buji của xe tôi mà nó bảo hỏng cho vào túi rồi bảo nó "Cô lấy lại con buji này mai ra cửa hàng bắt đền luôn thể." Tôi mở ví, kéo khóa cái ngăn nhỏ, lôi tờ tiền giả ra. "Đây, cô cho cả cháu. Cháu vào viện mà khâu lại vết thương đi." Nhưng cô bảo này, "Cháu khôn ngoan và thông minh ra phết, mà sao không chịu làm ăn tử tế, cứ lừa đảo rồi người ta lại chém cho đấy." Nó đưa cả hai tay ra đỡ tờ tiền của tôi Cháu cảm ơn cô nhé Xe nổ bành bạch Đi rù rù được hơn trăm mét Thì lại bị chết máy Tuy nhiên tôi lại chẳng bực tí nào Tôi cho hẳn thằng con ngồi lên xe Rồi dắt phăm phăm về nhà Tôi tự khen mình giỏi dùng kế Dĩ độc trị độc Thế là tôi thôi Không còn phải khắc khoải với đồng tiền lộc giả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 cháu chỉ nợ tiền đề nên bị nó chém mày cũng khôn ngoan đấy chứ biên vâng ạ này quay lại cho mày lọ cồn iốt y với ít băng này nhớ thay băng cho nó khỏi nhiễm trùng thằng quát con giơ cả hai tay cúi khom người xuống nhận của làm phúc từ tay bác sĩ thằng quát con đi ra khỏi phòng tay bác sĩ lẩm bẩm một mình nhân đạo là tự sát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 làm được đồng tiền phải nhỏ máu mắt ra đấy bà biết không thế mà mụ lại định mang tiền giả ra trả người ta ui rồi ôi chao ơi, ông nhân hậu từ khi nào vậy người đàn bà nguyết dài rồi đi vào buồng kẻ cho vay lại uất ức quá mà gã cũng không hiểu vì sao gã lại uất ức thế đâu phải lần đầu gã bị trả tiền giả đầu óc gã nóng dãy lên gã nghĩ Thằng con trai lêu lồng lịch kịch dắt xe đi chơi đêm Bỗng nhiên được bố gọi vào cho tiền Cầm tờ một trăm nghìn bố đưa Nó thấy sợ Vừa rổ ga nó vừa lầm bẩm nè, Cụ khốt giờ bệnh nặng rồi Tiếng nó thốt ra khỏi vòm họng Thì công tơ mét trên xe nó cũng chỉ vào con số một trăm Nó quên ngay cụ khốt của nó Vừa rú ga nó vừa đánh võng để chân chống cả xuống mặt đường Thành những tia lửa bắn lên như pháo hoa. Chủ quán, trả tiền này. À vâng, xin chú. Chủ quán bên đường là tay dành đời. Cầm tờ tiền không đút ngay vào túi mà lại đưa lên soi vào bóng điện. Ngắm kỹ càng, chủ quán mới từ tốn nói. Chú đổi cho chị tờ khác đi. Chị vốn ít mà phải nuôi đông cháu lắm. Bà này, lắm chuyện. Tờ tiền mới thế này sao phải đổi. Thôi, cứ đổi cho chị tờ khác. Thằng oắt giật lấy tờ tiền trong tay chủ quán, dơ lên gần vào bóng điện soi. Nhìn một thôi, nó bèn lặng lặng đút tờ tiền vào túi, rồi rút tờ khác ra trả cho chủ quán. Thế là tờ tiền giả lại tiếp tục cuộc hành trình. Một đại gia thắng tiền độ gà, ném cục tiền cho vợ. Như các bà vợ đại gia, chị vợ này rất thích làm đẹp.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 Cậu con trai cả của ông làm giám đốc một ngân hàng ở xa về thăm ông và mang cho ông cục tiền để ông ăn Tết. Vì lại một lần nữa không ở lại cùng ông ăn Tết được. Ông giáo già tủi thân không nhận tiền. Ông giám đốc lấy quyền nhật ký của bố để kẹp tiền vào. Lúc lật quyền nhật ký ra, ông giám đốc thấy hai tờ tiền ông giáo già kẹp trong đó. Ông giám đốc sợ thột cả tim khi thấy tờ tiền giả. Vội vàng, Ông lấy tờ tiền giả đút vào một cái túi bí mật tít trong lần lót của cái áo già. Ông kẹp tiền của ông và nhật ký của bố rồi để lại chỗ cũ. Ông giám đốc cũng không hỏi bố câu nào về cái đồng tiền giả ấy. Ông dư biết bố mình đã cất tờ tiền giả đó là để nó không còn trôi nổi trên thị trường nữa. Nhưng ông giáo cũng không nỡ phá hủy nó đi. Giả mà như thật thế thì ông giáo sợ. Nhưng với ông giám đốc thì khác. Cái ghế của ông lắm kẻ dình mò, Ông chỉ sơ sỉnh làm mất ghế như chơi Nhỡ đâu có kẻ phát hiện ra bố ông có tàng chữ tiền giả Thì tỉnh ngay lý gian Sao mà chối được Thôi thì cứ cầm chắc lấy nó là hơn Nhưng ông giám đốc không biết một điều rằng Đó là một đồng tiền mà ông giáo giả rất quý Ông không hề biết nó là đồng tiền giả Ông vô cùng quý nó là vì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 Tôi sẽ được giữ lại để rút kinh nghiệm, được đúc kết thành bài học. Như vậy, tôi sẽ sống thêm dài dài nữa. Tôi nghe có tiếng đồng tiền giả, chân cháo nói. VTC Now